Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không có chút tung tích nào của Phượng Nhưng hy vọng mỏng manh cũng dần dần vụt tắt Loan đã hết phép cô phải đi làm để cuộc sống dần trở lại bình thường như trước Chỉ có một điều an ủi là Hưng đi khắp các bệnh viện Các phòng khám đa khoa tư nhân lớn nhỏ trong thành phố Nhưng hiện tại vẫn không có ai giống mô tả của Phượng phải nhập viện Nghĩa là nếu cô còn ở đâu đó ngoài kia Thì chắc hẳn là không bị tai nạn Đó là Hưng đoán như vậy thôi, chứ anh cũng không còn manh mối và niềm tin về việc tìm lại người em vợ điên điên dại dại. Dù thương và thông cảm cho hai chị em đến mấy, anh cũng phải chấp nhận một sự thật rằng, Phượng còn ở bên vợ chồng mình là loan sẽ lại càng vất vả. Bằng chứng chỉ vài ngày đổ mồ hôi công sức đi tìm anh đã tụt cân, ốm ò hốc hát, đến nỗi mà chính xếp của anh cũng phải bắt Hưng phải về nhà nghỉ ngơi. Chứ không để anh tiếp tục đi làm trong tình trạng như vậy. Đó là lý do mà hôm nay Hưng ở nhà. Đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác ngủ nướng đến 10 giờ. Ngồi dậy thì vợ đã đi làm. Hưng nguệ oài ra nhà tắm đánh răng rửa mặt. Hưng hơi bất ngờ vì rơi trong lavabo ra một cái bàn chải của Loan. Không biết cô vội vàng gì mà lại vứt bàn chải ở đây. Vì bình thường Loan là một người ngăn nắp. Thậm chí đến độ nghiêm khắc quá đáng Anh chỉ cần cho cái khăn mặt không thẳng thớm là đã bị cô cầu nhậu Nhưng Hưng vội vã gạt đi với một lý do Vợ của mình đang buồn bã chuyện người em mất tích Thành ra tính tình có chút thay đổi Lối sống sinh hoạt bị ảnh hưởng cũng không có gì lạ lạ Hưng nghĩ vậy và tiếp tục làm vệ sinh cá nhân Anh dự tính hôm nay sẽ đích thân đi chợ Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để cho vợ của mình được thoải mái hơn Sau khi tan sả và ăn một bữa ra trò Sau những ngày dài mệt mỏi tìm kiếm tung tích của người em gái Ý tưởng ấy khiến cho lòng của Hưng vui hơn đôi chút Anh đánh răng rửa mặt xong thì ra ngoài mở tủ lạnh xem còn gì ở trong Nhưng một lần nữa anh lại thẳng thốt giật mình tự hỏi Sao Loan lại để thịt đông ra ngăn mát như thế này? Việc để thịt giã đông không có gì là lạ Nhưng với một người có bản tính cẩn thận như vợ Hưng, không bao giờ cô lại để thịt đông chung với những đồ ăn bình thường để ở ngăn mát. Cô sẽ để hẳn ra ngoài rồi bọc khai là đậy để tránh mèo chuột nhòm ngó. Việc sơ ý để rơi cái bàn chải có thể là vô tình vì vội vã, nhưng đặt cả tàng thịt cứng đờ vào ngăn mát thì hơi lạ. Hưng lấy ra một miếng thịt rồi đặt vào trong lồng bàn. Sau đó anh quay người lại phía sau, Rõ mắt ra bốn phía căn nhà để xem vợ mình còn bung quăng bừa bãi gì nữa không, để anh còn tiện thể đi dọn dẹp. Nhưng một lần nữa hưng lại phải sừng sốt đến giật mình. Khắp nơi ở trên ghế, trên bàn giấy tờ đều vứt ngủ ngang mỗi thứ một nơi. Loan không bao giờ uống bia, thêm mà lại có mấy lòn rỗng ném ở dưới sàn. Bia thừa còn đổ chan chít trên nền gạch. Anh hơi tái người hoàng loạn vì sự thay đổi tiêu cực quá mức của vợ. Anh định gọi điện cho Loan để hỏi xem cô có ổn hay không Nhưng mà lại nhớ ra Loan bảo hôm nay phòng cô có buổi họp quan trọng cho nên lại thôi chỉ cắm cúi nhặt nhạnh đống giấy tờ, giác dến đang vương vãi khắp căn nhà Tưởng chừng như là vừa có bột cơn bão chẳng ngang qua đây Khiến cho mọi thứ tung tué khắp nơi như vậy Cứ dọn một lúc hay đi đến góc nào đó ở trong nhà Hưng lại phát hiện ra những đồ vật bị vứt lung tung Nhưng lạ một điều là chẳng lẽ trong lúc bầy bừa như vậy, Loan lại không gây ra tiếng động nào. Bởi vì có ngủ say đến đâu thì cũng phải nghe thấy những âm thanh đổ vỡ, hoặc là những tiếng đồ đạc bị ném vương vãi. ấy vậy mà tuyệt nhiên từ đêm qua, Hưng đã ngủ rất say, sáng nay 10 giờ mới tỉnh dậy. Vừa dọn nhà, anh vừa gãi đầu thắc mắc trước sự thay đổi trong mặt của Loan. Không ngờ rằng việc Phượng mất tích lại gây ra một sự ảnh hưởng nặng nề đến như vậy. Vì lẽ đó mà anh cứ cấm cuối làm chứ không hề sinh một chút oán hờn hay là trách người vợ. Xong xuôi thì đã gần một giờ chiều, bổng đã đói meo vì làm cả buổi không ngừng nghỉ. Hưng úp vội tô mì rồi sẽ đánh một giấc cho đến tầm 3 giờ chiều, dậy đi chợ để nấu cơm. Anh ăn xong thì chắc vì mệt quá cho nên lăn cảnh ra chiếc ghế sofa ở phòng khách rồi ngủ một cách ngon lành không biết gì nữa. Đang ngủ mơ màng thì bất chợt một tiếng động lớn vang lên khiến cho Hưng bàng hoàng bật người tỉnh dậy. Ẩm thành khô khan chỉ cục một tiếng rồi lặng ngắt, nhưng rõ ràng như là xoáy vào trong tay của anh làm cho anh kinh ngạc. Hưng nhìn quanh nhà, ánh mắt lo lắng chuyện. Nghe chuyện, hot nhất tại đọc chuyện